lễ văn diễn ra theo trình tự, tiếp đó là tiệc rượu, nơi tổ chức hôn lễ, đá bày sẵn màn tròn, bạn bè thân thiết ngồi cùng với nhau, chồng xuất hoành trắng. Lúc này tiểu tinh bị thẩm cuốn tác bế từ hàng đỏ lên tận sân khấu, trong lòng càng thấy căng thẳng, không hề chú ý đến hàng ghế hai bên thảm đỏ. Lúc này quay người lại, chỉ muốn đào hố chui xuống. Trời ơi, bao nhiêu con mắt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 không cần thiết phải làm sả hóa thật đến mức độ thế này, chắc chắn là đồ xấu xa Thẩm Quân Tác đã cố tình. So với thái độ bất tức của Tiêu Tinh thì Thẩm Quân Tác rất bình tĩnh, nắm tay Tiêu Tinh như không có chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt Trụ Hồn Richard. Vì sát ở tay Quân Tác cười rất gian tà. Nghe nghe được lắm, lúc này cậu cố tình thì uy của đúng không? Để những người theo đuổi cậu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 Dĩ nhiên là mời sư ông hôn đến khu mê đầu óc rồi à Thầm phân tắc không bận tâm đến lời chiêu đùa ấy Đưa tiêu tình xuống dưới Tuy nhà họ thầm chuyển sang nước ngoài sống từ rất lâu rồi Nhưng hôn lễ vẫn theo truyền thống Trung Quốc Ngày diễn ra hôn lễ bài tiệc sượng Cô dâu và chú sẻ phải đi mời sượng từng bàn một Vừa làm quen với bạn bè thân thiết hai bên Nhân tiện nhận phong bao cặp quân tắc đưa Tiêu Tinh đến mặt đầu tiên cũng là bàn hàng kế đầu toàn toàn người nhà họ Thẩm nhìn thấy Tiêu Tinh mặc bộ váy lộng lẫy đến mời sữa. ông Thẩm vui đến nỗi cười không ngớt ông nói cháu mày ông sượng Tiêu Tinh cung kính bưng khay đến trước mặt ông Thẩm ông Thẩm lấy một ly rượu uống cạn bước sâu cười tít mắt và nói cuối cùng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 Thầm quân tắc không để ý đến sự vùng vẫy của cô, khẽ nói Đừng bước bình nữa chân cô còn đi được không? Tiêu tinh im lặng nghĩ đến đôi chân đau nhức của mình Cô quyết định mặt dày khoác tay lên vai anh Thế là trước sự chúc phúc và tiếng vỗ tay của mọi người Thầm quân tắc với tiêu tinh bước qua tâm thạm dài mở cửa xe dịu dàng đặt cô vào xe Sau đó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 mang đậm truyền thống Trung Quốc mà mẹ đã nói đống hạnh đào trên sường có nghĩa là sớm sinh quý tử trời ơi phía dưới chảy đống quả cứng chiếc sường này cho người ngủ ư thầm quân tắc xa sầm mặt xuống dơ tay cuộn ga chảy sường cùng với cái đống bừa bộ nấy lại ném sang một bên sau đó nhẹ nhàng đặt tiêu tinh lên sường đệm rất mềm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 Cảm giác ấy như thể đang gặp đầu anh, khiến ra đầu anh tê dại. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cô dâu sống như một con sóc, đói nên phát điên như thế này chưa? Hôm nay anh đã được mở rộng tầm mắt. Thấy tầm con tắc đột ngột xuất hiện, tiêu tinh không khỏi xứng người. Thế anh nhìn mình với khuôn mặt u ám, cô không kìm được giải thích, tôi đói quá.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 mà còn phải nín nhịn lại không có cách dễ dàng được giải thoát. Ban đầu, sao anh lại không phát hiện ra tiểu tình của Tiểm Tăng có thể làm cho anh nổi giận một cách dễ dàng, lại đi lấy một quả bom công hẹn giờ đặt bên cạnh mình. Tiểu tình nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài, cô cởi bộ váy cô sâu, không biết móc đâu ra một bộ quần áo ngủ, trước ngực còn in hình khi yoyo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 Được rồi, cô muốn nấu xì a nấu ít mì, tôi thấy trong tủ lạnh có, mẹ anh cũng chú đáo thật đấy, đồ ăn đều mua hết cả. Tiểu tinh vừa nói, vừa sán tay, nấu ăn. Thập quân tắc đứng bên cạnh, thấy cô rất nhanh nhẹn, đun nước xào sau, rất có trình tự. Anh không kìm được, ngạc nhiên hỏi, cô biết nấu ăn sao? Tiểu tình cầm nguôi, khơi khuấy, khuấy trong nồi, không ngoạch đầu lại nói.